Các anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện Tạ Tinh Kỳ và hôm nay chúng ta tiếp tục đến với series Quỷ Bí Chi Chủ chương đó là khởi nguồn và nguyên nhân. Ở phần trước thì như chúng ta đã voi biết truoc thi chung ta đa biet la Chu Minh Thụy đã chấp nhận uh, thân xác uh, của clan Morati và cũng chấp nhận cái thân phận này của mình. Sau khi trải qua cái vụ việc mà những người bạn đã bị chết uh, đi, thì uh, Glen cảm thấy nguy cơ và anh cũng muốn che giấu thân phận của mình khi mà khi làm nghi thức ấy. Thì sẽ có làn xương và có sự gặp gỡ kỳ lạ với những người khác Cho nên là hắn muốn à, tham gia vào đội gác đêm Thứ nhất là vừa giải quyết được vấn đề kinh tế Thứ hai là vừa che giấu thân phận của mình Nhưng có một vấn đề là khi tham gia mà làm cho lên hay nói là chú Vĩnh Thụy lo lắng Đó chính là khi mà trở thành những người siêu phàm Thì bọn họ vẫn có khả năng là bị mất đi khống chế Có thể điên khùng và bị người ta bắt hoặc là tiêu diệt Cho nên hắn đã à, trực tiếp hỏi Dun Smith về vấn đề này thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là, là lý giải của Dun Speed và vấn đề này như thế nào. Nghe câu hỏi đó của Glen Dune nhìn hành lang đi thông với cửa China qua cửa sổ, lấy tổ thuốc của mình ra, nhét sợi thuốc lá và lá bạc hà vào, rồi đặt lên chóp mũi người một cái thật sâu, giọng nói mơ hồ và đầy cảm khái. "Chỉ khi ở nhà tôi mới có thể không kiêng kỵ gì mà hưởng thụ cái mùi hỗn hợp của thuốc lá và bạc hà đầy tuyệt vời này." Klein Cậu chắc là biết thần thoại sáng thế chứ Đương nhiên rồi Lúc học vữa lòng ở trường chủ nhật của xã hội Tôi dựa theo dạ chi khải kỷ lục Để học từ Trong đó có hai chương là sách trí tuệ và sách thánh giả Đều nhắc tới thần thoại sáng thế Lên vừa hồi tưởng lại Từ những mảnh vỡ ký ức của nguyên chủ Vừa chậm rãi nói Tạo hóa tỉnh lại từ trong hỗn độn Phá vỡ tối tâm mà tạo ra Một lường sáng đầu tiên Bản thân thì hoàn toàn hòa vào vũ trụ Hóa thân làm vạn vật Thân hình của thần trở thành mặt đất, trở thành ngôi sao, một con mắt của thần biến thành mặt trời, con mắt kia lại biến thành mặt trăng đỏ, một phần máu của thần chảy ra, biến thành biển rộng và sông lớn, dưỡng dục ra sinh mệnh. Nói từ đây, Quên dừng lại, một nửa là do trí nhớ về phần sau đã mơ hồ, một nửa là do thần thoại sáng thế này có vẻ giống như bàn cổ khai thiên của dân tộc An Tham chứng tỏ người dân ở những thế giới khác nhau luôn có trí tưởng tượng giống nhau về truyền thuyết thần thoại thấy Clint gặp phải vấn đề khó đun cười bổ sung giúp hắn phổi của thần hóa thành tinh linh trái tim thì biến thành người khổng lồ gan của thần hóa thành người cây đầu của thần hóa thành rồng khổng lồ thân của thần biến thành rắn có cánh tóc của thần hóa thành chim bất tử lỗ tai thần hóa thành ma sói, miệng và răng nanh của thần hóa thành dị chủng Chất lỏng còn lại trong cơ thể của thần, biến thành quái vật biển, tinh hoa trong đó là naga. Dạ dày, đại tràng, ruột non và những bộ phận xấu xa trong thân thể của thần thì biến thành ác ma, ác linh và những thứ tả ác chưa biết. Tinh thần của thần hóa thành, mặt trời vĩnh hẳng, chúa tẻ bão táp, thần tri thức và trí tuệ. Từ trong trí tuệ của thần đã đản sinh ra con người, đó là kỳ thứ nhất, kỳ nguyên hỗn độn. Lên nói tiếp câu cuối, trong lòng vừa buồn cười lại vừa thấy vớ vẩn. Là một nhà dân tộc học online, lần đầu tiên hắn nghe thấy thần thoại sáng thế mà lại sắp xếp kỹ càng tỉ mỉ như vậy. Khi càng đến mức sắp xếp mỗi một chủng tộc nào được biến hóa ra từ bộ phận nào của chúa sáng thế, đến những thứ nhỏ bé nhất cũng có thể bày ra, hẹt như là sắp xếp để ngồi ăn hoa quả vậy. Hơn nữa, không chỉ kinh văn điển tịch của nữ thần đêm tối nói như vậy mà các giáo hội, chúa tẻ báo táp thần hơi nước và máy móc cũng có những dòng miêu tả tương tự, không cái nào dám để cao bản thân và hạ thấp những thần linh còn lại. Điều này chứng tỏ là thần thoại sáng thế chính là sự thật, hoặc là để lộ thấp thoáng ra những đấu tranh và thỏa hiệp rồi cuối cùng đã nhất trí với nhau giữa các giáo hội lớn ở thời tiền sự tiết trước của kỷ thứ năm Nghĩ tới những điều này, Clint lại có thêm nghi vấn khác. Hắn nhíu mày hỏi Tôi cảm thấy có vài vấn đề Vì sao mặt trời vĩnh hẳng, chúa tẻ bão tắp, thần tri thức và trí tuệ Được trực tiếp sinh ra từ trong tinh thần của chúa sáng thế Mà nữ thần thì lại không Ở trong phần ghi chép về thời tiền sử của dạ chi khải kỷ lục Phải đến cuối kỷ thứ hai, nữ thần đêm tối mới thức tỉnh Cùng các vị thần linh, chúa tẻ bão tắp, mặt trời vĩnh hẳng phù hộ và trợ giúp con người vượt qua đại tai biến Cũng chính là tên gọi của kỷ thứ ba, kỷ nguyên tai biến Mẫu thần đất đai và thần chiến tranh Cũng nên xuất hiện trong cùng thời kỳ Thần hơi nước và máy móc Mà tên cũ là thần công tượng Thì phải đến tận kỷ thứ tư mới được sinh ra Vậy vậy mà địa vị các vị thần cao thấp như thế nào Dường như không cần nói cũng biết Ai cổ xưa hơn, ai chính thống hơn Đã vô cùng rõ ràng Điều này cũng tạo thành những bối rối nhất định Trong tín đồ của nữ thần đêm tối Tôn Smith dùng tay kia giơ tẩu thuốc lên Không đáp mà hỏi ngược lại cậu thuật lại tôn danh đầy đủ của nữ thần đi lên lập tức có cái cảm giác là vừa tự mình học cho mình một nhát bèn vội vã vắt óc nỗ lực hồi tưởng lại thần là nữ thần đêm tối cao quý hơn cả sao trời xa xưa hơn cả vĩnh hằng cũng là chúa tể đỏ rực mẹ của bí ẩn nữ hoàng của tai ách và sợ hãi lãnh chúa của giấc ngủ ngon và yên tĩnh may may là mẹ cực lên là một tín đồ ngoan đạo của nữ thần đêm tối Khi bà còn tại thế thì mỗi bữa tối nào cũng phải đọc một lần Cho dù trí nhớ của nguyên chủ vỡ thành mảnh nhỏ Thì nó cũng không mất đi toàn bộ Vậy chúa tẻ đỏ giật tượng trưng cho cái gì Đun hỏi theo kiểu dẫn dắt Là mặt trăng đỏ Khen vừa nói vừa mang máng hiểu ra Vậy mặt trăng đỏ được biến thành từ bộ phận nào của chúa sáng thế Đun mỉm cười nói tiếp Một con mắt Lên toan bo vay chua te đo ruc tuong trung cho cai gi đun hoi theo kieu dan dat la mat trang đo ten vua noi vua mang mang hieu phương cả hai cùng cười Về địa vị thì không hề kém chúa tẻ báo tác được hình thành khi tinh thần của chúa sáng thế chia ra làm ba. Về phần giáo hội của nữ thần đất mẹ và thần chiến tranh, hẳn là cũng có cách nói tương tự. Chỉ có thần hơi nước và máy móc là sinh ra thực sự quá muộn, không tìm thấy nguyên do. Hơn một ngàn năm trước giáo hội bọn họ luôn ở vật thế yếu, mãi tới khi máy hơi nước được phát minh ra, chiếm trước cho nên mới chính thức cùng tồn tại với những thần linh khác. Tùn lại bút ve tẩu thuốc Con người được sinh ra từ trong trí tuệ của Chúa Sáng Thế cho nên có được bộ não thông minh phi phạm, lại thiếu đi các năng lực thần kỳ khác. Nhưng từ thần thoại Sáng Thế, chúng ta có thể kết luận một cách dễ hiểu và chính xác rằng mọi vật đều được sinh ra từ cùng một cội nguồn. Sinh ra từ cùng một cội nguồn, lên lặp lại mấy từ cuối. Căn cứ vào kết luận này, dưới sự phù hộ của thần linh, trong lúc đối kháng với người khổng lồ, ác ma, dị chung con người dân tìm kiếm ra biện pháp để có được năng lực siêu phàm. Đó chính là dùng ác linh, dùng dòng khổng lồ, dùng quái vật, dùng cây cối hoa cỏ thần kỳ, hoặc là những bộ phận kết tinh tương ứng, rồi phối hợp với các vật liệu khác để điều chế thành ma dược, sau đó hấp thu để nắm giữ những năng lực đặc biệt. Đó là tri thức, thưởng thức chung của tất cả các hệ học phái thần bí tun không kể rõ mà chỉ giới thiệu sơ qua trong quá trình này tổ tiên của chúng ta đã dựa vào một bài học thảm thiết mà phát hiện ra rằng nếu trực tiếp dùng ma dược có phẩm cấp cao vượt xa người thường thì sẽ rất dễ nhận lấy kết cục bi kịch hậu quả chỉ có ba khả năng thôi là ba khả năng gì lên tò mò hỏi thứ nhất là chết tinh thần thân thể sụp đổ muốn một miếng thịt và máu đều biến thành quái vật đáng sợ thứ hai là bị thứ sức mạnh trong ma dược biến đổi nhân cách tất nhiên lạnh lùng mẫn cảm dễ cáu giận tản nhẫn coi thường tất cả còn về thứ ba tùn đặt tổ thuốc xuống cầm chiếc cốc xứ bên cạnh đưa lên miệng nhấp một ngụm cà phê pha mơ của thung lũng sồng bát rất đắng nhưng cũng rất thơm dư vị rất tuyệt có muốn uống một cốc không tôi thích cả quê ở cao nguyên finerbot hơn đương nhiên tôi mới chỉ được uống có vài lần ở nhà wick lên lễ phép từ chối thứ ba là gì tinh thần thất thường phát cuồng ngay tại chỗ Còn ác ma hơn cả ác ma, đây chính là mất đi khống chế. Tôn nhấn mạnh mấy chữ mất khống chế mạnh hơn hẳn. Không đợi lên mở miệng, anh ta đặt cốc cà phê xuống mà tiếp tục nói. Trải qua những thí nghiệm dài đẳng đẳng và mò mẫm, lại thêm phiến đá khinh nhờn xuất hiện, con người rốt cuộc đã hoàn thiện được hệ thống ma dược, hình thành những cấp bậc tăng lên từng chút, ổn định sợi xích, danh sách tăng trưởng. Con số của danh sách càng thấp, phẩm cấp của ma dược càng cao, Các tư hôm nay bảy giáo hội đều tự có ít nhất một danh sách hoàn chỉnh, mặt khác còn có cả những đường tắt không được đầy đủ mà đã siêu tập từ mấy trăm mấy ngàn năm nay. Phiến đá khinh nhờn xong, lên sâu sắc bắt giữ được cụm từ này. Ở trong tụ hội, người trao ngược cũng từng nhắc đến nó. Dựa theo những gì mà người trao ngược nói thì phiến đá khinh nhờn là nhân tố mấu chốt của việc hình thành và hoàn chỉnh hệ thống ma dược, có vẻ như không giống những gì mà đun nói. Đây là thứ mà một bài tà thần làm ra Cụ thể xuất hiện ở niên đại nào Ghi lại cái gì Có đặc thù gì thì tôi cũng không rõ lắm Nếu cậu phát hiện được manh mối nào Thì bắt buộc phải báo cáo lại cho tôi Nó có cấp bậc hưởng ứng tối cao Tùn giải thích hàm hồ Vừa rồi có nhắc tới một loại không khống chế được Giờ tôi sẽ kể về bốn loại còn lại Hồ lai o quảng vấn đề phiến đá khinh nhờn ra sau đầu Chăm chú lắng nghe Loài người tuy chỉ có đầu óc thông minh Không có năng lực phi phạm nào khác Nhưng đây cũng không phải là điều tuyệt đối, luôn có một số người may mắn hoặc có thể nói là bất hạnh, từ lúc sinh ra họ đã có được linh cảm tương đối cao, ở chính là năng lực cảm ứng linh cảm ấy. Họ có thể nghe được những âm thanh mà người khác không nghe được, thấy được những thứ mà người khác không trông thấy, có được một phần đặc điểm của phi phạm. Lúc nói, đun nhìn khoảng cách ở chung quanh, khiến cho Glenn cảm thấy sợn cả tóc gáy. Nói một cách chính xác thì bọn họ tương đương với nửa người phi phạm ở danh sách 9, có được đặc tính cố định, à, mà danh sách 9 là phẩm cấp thấp nhất trong sợi xích, tóm lại là họ chỉ có thể lựa chọn danh sách đường tắt tương ứng và cố định, nếu bọn họ uống ma dược khác, nhẹ thì tinh thần a dị thường, nặng thì mất đi khống chế, còn nghiêm trọng hơn nữa là chết. Hiểu rồi, lên chậm rãi gật đầu. Loại mất khống chế thứ ba thì tương tự với loại thứ hai. Một khi cậu đã chọn sợi xích danh sách nào thì chỉ có thể là dọc theo cái đường tắt đó và không thể đổi ý được. Nếu uống ma dược của một danh sách phù hợp của đường tắt khác, mặc dù là có xác suất cao sẽ đạt được năng lực hỗn hợp, kỳ dị, méo mó, nhưng gần như có thể khẳng định là sẽ nằm trong trạng thái nửa điên, hoặc là mẫn cảm, nóng nảy, hoặc là tàn nhẫn, khát máu, hoặc trầm cảm, u buồn. Mà cơ hội như vậy chỉ có một lần thôi. Sau này mặc kệ là uống ma dược đường tắt ban đầu hay là ma dược của danh sách hiện tại thì đều chỉ nhận được kết quả là mất khống chế, đó là tinh thần chết đi, thân thể suy sụp thành quái vật hoặc là sẽ biến thành ác linh. Nói xong đun lại nhấc cốc cà phê lên nhấp một ngụm, lên nghe được mà sợ hãi, im lặng vài giây rồi hỏi tiếp, còn loại không khống chế được thứ tư thì sao? Loại thứ tư? hà, <cười> đây mới là vấn đề thường gặp nhất. Chúng ta uống ma dược nhận được năng lực vốn thuộc về chủng loại siêu phàm, thuộc về cái loại diễn biến mà không theo tự nhiên, cho nên không nhiều thì ít thì cũng bị ảnh hưởng, tinh thần còn suất lại. Có lẽ là bệnh trạng không biểu hiện ra ngoài nên người ngoài không thể phát hiện, nhưng chắc chắn nó tiềm ẩn bên trong. Trước khi hoàn toàn nắm giữ được năng lực phi phàm mà ma dược mang đến, bài tinh than con xuat những dấu vết nhỏ bé kia mà tùy tiện ăn ma dược tứng đối ma duoc ung đoi o danh sách cao hơn thì sẽ tích lũy sự điên cuồng, tích lũy sự mất cống chế. Đun đột nhiên im bặt, tạm dừng một lát, anh ta mới cảm thán. Cả gác đêm chúng ta có quy định, cho dù đội viên có lập được nhiều công lao lớn như thế nào, thì cũng bắt buộc phải ăn phần ma dược. Ba năm và trải qua, kiểm tra tương đối, thì mới có thể được thăng cấp. Nhưng tuy vậy, hàng năm vẫn có không ít người vì vậy mà mất đi khống chế. Thật là đáng sợ, lên hít vào một hơi rồi hỏi tiếp, vậy còn loại cuối cùng? đền nhích khóe miệng nhưng không thấy cởi đâu cả. Loại thứ năm cũng là nguyên nhân mất khống chế thường thấy đối với người phi phàm mà nói linh cảm có thể tăng lên không nhiều thì ít. Con số của danh sách càng nhỏ thì tăng càng cao vì vậy có thể nghe thấy những âm thanh mà người khác không thể nghe thấy nhìn thấy những thứ kẻ khác không thể nhìn thấy gặp được chuyện mà người khác không gặp được còn họ lúc nào cũng đều bị cám dỗ thần bí và đầu độc hư huyễn. Một khi bị thứ gì khác kích thích, thích hoặc là xuất hiện dục vọng tham lam, thì sẽ từng bước một đi tới bờ vực mất cống chế. Nói xong, đun chuyển qua nhìn thẳng, con người màu xám ánh ra bóng dáng cuộc lên, Ngư khí của anh ta trở nên tiêu điều. Người sáng lập ra hệ thống kẻ gác đêm hiện đại, Tổng Giám mục China đã từng nói rằng chúng ta là người bảo vệ, đồng thời cũng là những kẻ đáng thương, lúc nào cũng phải chống cự với hiểm nguy và sự điên cuồng. Hành lang bên ngoài cửa sổ phong bế tường đá thì lạnh như băng, trong phòng ánh sáng đèn màu ố vàng, dư âm những gì mà đun Smith kể hãy còn vấn vít trong hoàn cảnh như vậy, gõ từng cái xuống khiến cho trái tim len Lúc ngắn ngủi không thể nói nên lời, thấy len im lặng, đun lắc đầu cười nói, có phải là rất thất vọng hay không? Người phi phạm không hề giống như những gì cậu tưởng, chúng tôi luôn đồng hành với nguy hiểm. Có được thì phải có mất thôi nên bình phục lại từ trong cơn chấn động vừa rồi. Tâm trước mà trả lời. Hắn quả thực không ngờ tới một mặt khác không giống thường thấy của người vi phạm, vốn vinh quang và siêu thường, bọn họ lại còn có loại tai họa ngầm như vậy. Chẳng qua, có lẽ chỉ là nghe kẻ, còn chưa thấy tận mắt, hoặc có lẽ do bản thân mình đã bị cuốn vào vòng lốc xoáy này, nói không chừng khi nào đó sẽ có sự kiện kỳ dị đập thẳng vào người, nên những cảm xúc như sợ hãi, bất an, lo lắng, và e sợ trong hắn đã hạ thấp xuống cái mức độ có thể khống chế được. Đương nhiên, không tránh được việc nảy sinh ý định lùi bước trong đầu, nó cứ cuốn quyết không chịu rời đi. Không sai, rất chín chắn, rất lý trí. Đồn uống nốt cho cà phê còn lại, rồi bổ sung thêm một câu. Còn nữa, người phi phàm cũng không mạnh như cậu nghĩ, nhưng người phi phàm ở danh sách thấp. À, vì sao phải dùng một để đại diện cho phẩm cấp cao nhất, mà chín lại là cho thấp nhất nhỉ? Như vậy quá không đúng với trực giác và logic mà. Bình thường khi chúng ta nói về danh sách thấp là chỉ phẩm cấp thấp, con số cao là điểm bắt đầu của sợi xích. Được rồi, tôi vừa mới nói đến chỗ nào ấy nhỉ? À, đúng rồi, người phi phạm không hề mạnh như cậu nghĩ. Sức mạnh của người phi phạm ở danh sách thấp còn kém cả súng ống, chứ đừng nói tới Đại Bác. Chỉ là ở phương diện khác thì bọn họ kỳ diệu hơn súng pháo và khó để phòng hơn. Nếu sau này cậu có cơ hội để trở thành người phi phạm nhất định phải suy nghĩ. Nhưng lời tôi đã nói hôm nay cho thật rõ, đừng có mà lựa chọn lỗ mãng. Lên tự cởi diễu, tôi còn không biết là khi nào mới có cơ hội đây. Nếu có cơ hội hắn cảm thấy là mình sẽ không bỏ qua. Uống nhầm ma dược hoặc ma dược vượt cấp thì đều có thể né tránh rất dễ. Tai họa ngầm chủ yếu nằm ở bản thân ma dược, kèm theo ảnh hưởng rất nhỏ và những nguy hiểm chưa biết, mà nghe được và nhìn thấy sau khi linh cảm được tăng lên. Về ảnh hưởng của ma dược, thì có thể tham khảo kinh nghiệm của những người đi trước, chỉ cần không nôn nóng hấp tấp thăng cấp mà nắm giữ tốt sức mạnh, tác suất mất khống chế hẳn là tương đối thấp. Hơn nữa bản thân hắn tìm hiểu về tinh túy của thần bí học, chủ yếu là vì giải quyết hiểm nguy tiềm tàng trước mắt, vì tìm được biện pháp xuyên về thế giới cũ, cho nên mới đi tới bước này, chứ chưa hề nhắm tới vị trí ở danh sách cao. Nếu quả thật dễ bị mất khống chế thì cùng lắm là không thăng cấp nữa, ở lại cái danh sách ban đầu. Dựa vào tri thức có được để mà lên kế hoạch cho việc về nhà còn tai họa ngầm phía sau thì càng không cần phải nói Len hãy còn nhớ như in ký ức về tiếng thị thầm nỉ non khi hắn sử dụng nghi thức đổi vận đã làm cho mình gần như phát điên đầu muốn vỡ tung kia đây là thứ mà không phải không thành người phi phạm là có thể tránh khỏi nên nếu đã vậy thì chỉ bằng nắm giữ một chút sức mạnh để chống chọi lại với nó khi tới điều này Len chỉ cảm thấy lợi và hại rõ ràng như thế nên những ý nghĩ lùi bước trong đầu đã biến đi quá nữa đun lại cầm tẩu thuốc lên đôi mắt xám hiện lên ý cười mà nói đối với chuyện này tôi không thể trả lời một cách chính xác được nếu muốn trở thành người phi phạm một là kiếm đủ công lao có lẽ ngày mai hoặc ngày kia cậu có thể đọc hiểu được tài liệu lịch sử cổ đại quan trọng hoặc là cung cấp cho chúng tôi ý kiến rất hữu dụng cho vụ án thì sao hai là phải xem bề trên liệu có ý tưởng mới hay không điều này thì không ai mà nói rõ được được rồi Tôi nghĩ cậu đã hiểu biết về người phi phạm. Tương lai sẽ không có quyết định một cách manh động nữa. Hiện giờ tôi sẽ giới thiệu công việc văn chức của tiểu đội kẻ gấp đêm chúng ta. Anh ta đứng lên đi tới cửa chỉ về phía ngược với cửa Chai Ni mà nói Chúng tôi có một kế toán một nhân viên phụ trách mua đồ thiết yếu một nhân vật tư à một người nhận vật tư mà giáo hội và sở cảnh sát cấp cho kim lái xe bọn họ đều là người chuyên nghiệp không cần phải thay phiên mỗi tuần chỉ nghỉ một ngày chủ nhật ba nhân viên văn chức còn lại là rosanna brad và neo công việc của bọn họ là tiếp đãi nhân viên tới chơi dọn dẹp các phòng viết hồ sơ vụ án và danh sách đồ vật cần trình báo với lại trông coi khối vũ khí vật liệu và tài liệu lịch sử tiến hành nghiêm ngặt việc đăng ký ra vào nhận trả mỗi người bọn họ sẽ được tự nghỉ một ngày trong coi kho vu ngoại trừ chủ nhật mặt khác thì còn luân phiên trực đêm và nghỉ ngơi đều tự thỏa thuận với nhau Vậy tôi làm việc giống đám người Rosanna xong Lên thu hỏi những suy nghĩ về người phi phàm để xác nhận chức trách cường vị của bản thân cái đã. <cười> không, cậu thì không cần, bởi cậu là nhân sĩ chuyên nghiệp cơ mà. Đun cười nói, trước mắt cậu có hai chuyện cần làm. Thứ nhất là mỗi ngày vào buổi sáng hoặc buổi chiều đi ra ngoài dạo phố. Trọng điểm là các con đường từ nhà cậu đến chỗ quếch ở. Sao? Lên ngờ ngác, đây là cái công việc gì vậy? Chuyên nghiệp mà thế ư? đun đút hai tay vào túi áo gió mà nói. sau Kỳ xác nhận cậu thực sự mất trí nhớ, vụ án của Wade và Naya coi như kết thúc, đồng thời cuốn nhật ký gia tộc Antigenos cũng hoàn toàn mất tích. Chúng tôi nghi ngờ là lúc ấy cậu có mang nó đi, giấu nó trên đường về nhà, cho nên bọn tôi mới không tìm được đầu mối rỉa nhà cậu. Đó cũng chính là lý do vì sao cậu không tự sát ở hiện trường vụ án mà về nhà. Tuy rằng cậu bị thần bí ảnh hưởng, nên hoàn toàn quên đi đoạn ký ức này, Nhưng linh hồn và đầu óc của con người là một thứ rất kỳ diệu, có lẽ là còn để lại dấu vết nào đó. Tây Ly không thể thu hoạch gì khi dùng năng lực của người thông linh, thì không có nghĩa là chúng chưa hề tồn tại. Có lẽ tới nơi quen thuộc hoặc là nơi quan trọng, cậu sẽ xuất hiện cảm giác dường như là từng nhìn thấy, dường như từng làm gì đó. Đây là kế hoạch mà chúng tôi muốn. Hiểu rồi, lên lúc này mới hiểu. Tuy đoán của đám kẻ gác đêm vì tung tích của cuốn suy đoan cua đam ke gac đem ký kia, quả thực là hợp tình hợp lý. Lúc ấy trong số những người có mặt ở hiện trường, chỉ có mình bản thân hắn là còn sống, cũng chỉ có hắn mới có thời gian và động cơ, mang cuốn nhật ký đi, rồi giấu trên đường về. Nếu có thể tìm được cuốn nhật ký đó thì hẳn, hẳn là cậu có thể nhận đủ công lao để trở thành người phi phẩm. Dunn Smith khích lệ một câu, gián tiếp đề lộ tầm quan trọng của cuốn nhật ký. Hy vọng, lên gật đầu. Dunn lại chuyển đề tài về công việc. Thứ hai, mỗi tuần cậu được chống một ngày, tạm thời có thể tự mình chọn. Lúc không ở bên ngoài thì phải tới kho vũ khí, đọc những tài liệu lịch sử và điển tịch mà chúng tôi bảo tồn. Đó là công việc của người có chuyên ngành lịch sử, chờ khi nào xem xong thì thay phiên với đám neo. Vâng, không thành vấn đề, lên lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm cũng không phải chuyện gì quá khó. Lúc này đun quay người chỉ vào cánh cửa, có khắc bảy chiếc thánh huy ở phía ngược chiều mà nói. Đây là cửa China, bắt nguồn từ người sáng lập ra hệ thống kẻ gác đêm hiện đại, tên là Tổng Giám Mục China. Ở dưới mỗi một giáo đường trung tâm, ở từng thành phố lớn đều có một cái. Nó do các thành viên chính thức của kẻ các đêm thay phiên trông coi. Bên trong có ít nhất hai vị người canh giữ ở trong giáo hội, cùng với vô số cảm bẫy. Cậu đừng có tùy ý tới gần nó, nếu không sẽ bị dính vận rủi. Nghe có vẻ lợi hại thế, lên phát biểu cảm nghĩ. Bên trong nó chia ra làm mấy khu vực để lưu trữ phương pháp điều chế ma dược của danh sách nhất định và các loại vật liệu thần kỳ giam giữ dị đoan dị chủng tín đồ tà giáo hoặc là thành viên tổ chức bí ẩn tạm thời <cười> cuối cùng bọn họ sẽ bị đưa tới thánh đường thôi đùn thuận miệng giới thiệu thánh đường trụ sở chính của giáo hội nữ thần đêm tối ở quận lâm đông phía bắc vương quốc giáo đường ninh tinh sau lên dường như đang suy nghĩ mà kẽ gật đầu mặt khác bên trong còn có bản sao của một số tài liệu lịch sử và điển tịch cao cấp và khi quyền hạn của cậu được tăng lên thì có khi sẽ có cơ hội được đọc luôn trầm ngâm một chút rồi lại nói ở tầng đáy phía sau của cửa vào china còn có một vài vật phong ấn vật phong ấn ư lên lặp lại mấy từ này nghe qua như một danh từ riêng trong quá trình sưu tập và thu hoạch vật phẩm phi phàm có một số thứ quá quan trọng quá thần kỳ nếu để cho kẻ ta ác có được thì sẽ tạo ra thiệt hại rất lớn tôi nên bắt buộc phải giữ bí mật nghiêm ngặt trông coi cẩn thận sợ rằng bản thân chúng ta cũng phải ở những tình huống đặc biệt mới được phép sử dụng hơn nữa Nói tới đây, Dune Smith dừng lại một chút rồi mới nói tiếp. Hơn nữa nơi này có một bộ phận đặc điểm phi thường, bản thân có đặc tính sống nào đó, sẽ dụ dỗ người canh giữ, sẽ ảnh hưởng tới chung quanh, sẽ tự mình bỏ chạy, sẽ tạo nên hậu quả mang tính tai nạn, cho nên bắt buộc phải kiểm soát rất nghiêm ngặt. Thật là thần kỳ, lên cảm cái. Tổng bộ kẻ gác đêm chia những vật ông ấn này ra làm bốn cấp. Cấp không có nghĩa là vô cùng nguy hiểm, độ chú trọng cao nhất, cấp bậc giữ bí mật cao nhất, không được giỏ la nghe ngóng, không được nói ra bên ngoài, không được miêu tả, không được xem xét, chỉ có thể phong ấn trong lòng đất ở thánh đường. Đồn giới thiệu tỉ mỉ. Cấp 1 là cấp độ nguy hiểm cao, có thể sử dụng trong thời gian có hạn. cấp bậc giữ bí mật là giám mục của một giáo khu và chấp sự của kẻ gác đêm trở lên, giáo đường trung tâm của tổng bộ các giáo khu. Bách lung là có thể lưu trữ từ một đến hai món, còn lại bắt buộc phải giao lại cho thánh đường cấp hai là cấp nguy hiểm sử dụng cẩn thận và hạn chế cấp bậc giữ bí mật là giám mục và đội trưởng tiểu đội kể các đêm trở lên giáo đường trung tâm của các thành phố lớn có thể lưu trữ từ ba đến năm món nhưng cái khác thì phải giao lại cho thánh đường hoặc tổng bộ giáo khu cấp 3 đen 5 cấp có nguy hiểm nhất định phải sử dụng cẩn thận bắt buộc hành động từ 3 người trở lên mới có thể xin cấp bậc giữ bí mật là từ những thành viên chính thức của kẻ các đêm trở lên về sau cậu đọc được những tài liệu lịch sử tương ứng Thông qua các con số nên hiểu được nó đại diện cho cái gì. Ví dụ như hai một hai chính là vật phong ấn số một hai cấp độ nguy hiểm 2. Tu nói xong bỗng quay người đi trở về phòng, kéo ngăn kéo ở dưới cùng lật một trang giấy ra. Đúng rồi, cậu đọc qua cái này đi. Ba năm trước có một vị tổng giám mục mới nhậm chức đã bị mất cống chế, không biết làm sao mà xông qua được tầng lớp bảo vệ mang theo vật phong ấn thần bí cấp không rồi mất tích. Cậu nhìn ngoại hình của ông ta đi. Nếu phát hiện ra thì không cần kinh động, không quấy giày mà trở về báo cáo, nếu không thì một nghìn phần trăm là sẽ hy sinh vì nhiệm vụ. Lên. Cái gì? Lên nhận lấy tờ giấy kia, phát hiện không có tiêu đề, chỉ có một tấm mảnh đen trắng và mấy dòng chữ. tinh Giang Will, năm, nam, 40 tuổi, tổng tổng giám mực, thăng cấp, người giữ cửa thất bại, bị ma quỷ rụ rỗ, xoa đạ thành tà ác, mang theo vật phong ấn 008 lần trốn. Đặc điểm cụ thể, ở trên tấm ảnh, In jong mặc một cái áo khoác dài của nhân viên thần chức màu đen, phần với hai hàng cúc, đầu đội mũ mềm, tóc màu vàng sậm, đồng tử màu xanh lam sậm và sâu. Ông ta có sống mũi cao và thẳng, môi mím chặt, ngũ quan giống như được điêu khắc kiểu cổ điển, không hề có nếp nhăn. Dấu hiệu khiến người ta chú ý nhất chính là một con mắt đã mù. Với kẻ sa đoạ thì miêu tả kỹ càng, mà với vật phong ấn thì chỉ có con số lên định biểu đạt chi tiết cảm nhận đầu tiên của mình cho nên mới là cấp giữ bí mật cao nhất những thông báo lục soát của vật phong ấn không 08 đều là truyền miệng, không biết ra thành chữ hơn nữa cũng chỉ có một vài thông tin ít ỏi về nó Tôn thở dài nói ngoài hình của 008 là một chiếc bút lông chim thông thường nhưng không cần nhúng mực vẫn có thể viết được chỉ có như vậy thôi Tôn không nói nhiều về chuyện ở phương diện này Rồi theo dây xích màu vàng ở trên áo gió rút ra một chiếc đồng hồ bỏ túi đẹp đẽ đồng màu, ấn mở nắp, nhìn thoáng qua, rồi chỉ ra ngoài cửa. Những gì cần nói tôi đã nói rồi, cậu tới khu vũ khí mà tìm lão neo, bảo ông ấy lấy cho cậu tài liệu lịch sử cụ thể để đọc. Ông ấy không phải nhân viên văn chức bình thường, mà từng là một thành viên chính thức, chỉ là lớn tuổi mà lại không được thăng cấp, tình hình thân thể không được tốt, không thích hợp đi xử lý vụ án, lại không muốn chuyển vào trong để làm người canh giữ hoặc là về nhà tỉnh dưỡng, thì hy vọng là được làm bạn với đám tài liệu điển tịch mà thôi. Vâng, lên khẽ chào rồi lấy chiếc mũ dạ không cao xuống, lại đội lên đầu, lòng thể tưởng tượng về hình dáng của vật công ấn không 008, là một chiếc bút lông vũ trông rất bình thường, viết không cần mực ư. Vậy thì tác dụng thực sự của nó là gì mà đến mức phải giữ bí mật ở cấp cao nhất và bị cho là vô cùng nguy hiểm chứ? Không phải là cây bút nhân quả viết tên ai thì kẻ đó sẽ chết ngắc đấy chứ? Như vậy thì cũng quá nghịch thiên rồi. In Jong Will, không cần thiết phải lẩn trốn nữa. lên vừa quay người định đi thì Dunn Smith đột nhiên gọi hắn với từ phía sau. Tờ một chút, tôi quên một chuyện. Gì cơ? tên quay đầu lại, cánh mắt đẩy nghi hoặc. Dunn cất đồng hồ vào túi cười nói. Chút nữa, cậu nhớ tìm kế toán Olin, thanh toán trước tiền lương 4 tuần, tổng cộng là 12 bảng. Sau đó mỗi tuần nhận một nửa tiền lương, cho so tới khi hoàn lại thì thôi. Nhiều quá, không cần phải như vậy, có thể bớt đi được mà. Lên nói theo bản năng, hắn không phản đối việc thanh toán lương trước, dù sao hiện tại hắn cũng chả có tiền để đi xe ngựa hay xe công cộng gì cả. Nhưng lấy khoản tiền tới 12 bảng nhiều thế này vẫn khiến hắn hơi sợ. Không, đây là bắt buộc. Tùn lắc đầu cười nói, cậu thử nghĩ xem, cậu còn muốn tiếp tục ở lại cái nhà trọ hiện giờ hay không? Ngay cả tắm táp cũng phải dùng chung với mấy nhà khác. Không lo cho mình, thì cũng phải lo cho quý cô kia chứ. Hơn nữa, thích lên gật đầu đồng ý, anh ta dừng lại một chút, mìm cười quan sát bộ quần áo của đối phương vài lần, rồi nói với ý thâm sâu. Hơn nữa, cậu cũng cần một cây gậy ba tong và phải mua một bộ véc. lên giật mình rồi chợt tỉnh ngộ, khuôn mặt nóng bừng cả lên, bởi vì bộ đồ mắn đang mặc đây là hàng giá rẻ, hàng second hand. Bình thường mà nói, mũ là phải làm từ tơ lụa, có giá từ 5 đến 6 so, nơ là ba so, gậy ba tong mạ bạc từ 7 đến 8 so. Áo sơ mi ba so, quần áo di lê và bộ vest đuôi én phải tầm 7 bảng, giày da từ 9 đến 10 so. Một bộ như vậy đã phải trên 8 bảng 7 so. Đương nhiên một vị thân sĩ danh giá thì còn cần dây đeo đồng hồ, đồng hồ bỏ túi và ví da. Lúc trước nguyên chủ và anh trai Benson ăn tiêu tiết kiệm đã tích được một khoản tiền, lúc đi hiệu quần áo hỏi thì kết quả ngay cả giá cũng không tưởng mà sám dịch đi về. Hai người mua từ một cửa hàng giá rẻ gần phố chữ thập sắt Mỗi người một bộ, hết chưa đến hai bảng. Cũng vì chuyện này mà nguyên chủ vấn tượng vô cùng sâu sắc về giá và quần áo. Vâng vâng, Lên lấp bắp trả lời. Dun lại lấy đồng hồ bỏ túi mở nắp nhìn thoáng qua rồi nói. Hay là cậu đi tìm phu nhân Olin trước đi? Tôi không biết là cậu sẽ ở được chỗ lão neo bao lâu, mà lát nữa thì phu nhân Olin phải về rồi. Vâng, Lên cảm nhận sâu sắc được sự khốn cùng cho nên không phản đối. Đuôn quay về cạnh bàn kéo một trong những sợi dây thừng xuống. Tôi bảo Rosanna dẫn cậu đi. Dây thừng vận hành, bánh răng chuyển động. Rosanna ngồi trong phòng tiếp khách của công ty bảo an Gaien nghe thấy tiếng chuông nhỏ treo bên cạnh vang lên. Cô vợ vàng đứng dậy rồi cẩn thận đi xuống. Không bao lâu thì cô đã xuất hiện trước mặt lên. Tuấn Smith cười dí dỏm nói, Tổng quấy giải cô nghỉ ngơi chứ. Ờ dẫn Moratti tới chỗ phu nhân Olin đi. Rosanna lặng lẽ biếu môi, rồi trả lời, rất khoái trá. Vâng, đội trưởng. Chỉ vậy thôi. Lúc này, Clint lại kinh ngạc mà thốt lên. Đi tài vụ dự chi tiền lương, mà không cần đội trưởng viết giấy tờ hay đóng dấu gì sao. Tao cơ, đùn không hiểu. Ý tôi là đi chỗ phu nhân Olin nhận tiền lương dự chi, mà không cần chữ ký của anh à. Clint cố gắng dùng những lời mộc mạc nhất để diễn tả. À, không cần. Rosanna có thể làm chứng rồi. Dunn Smith chỉ vào cô gái tóc xù đội trưởng, quản lý tài vụ của chúng ta ở nơi này, gần như là không có quản lý mà. Lên nhịn cái cảm giác muốn cười nhạo, đi theo Rosanna ra khỏi phòng. Đúng lúc này hắn lại nghe thấy đun hô lên, chờ chút, còn một chuyện nữa. Chúng ta liệu có thể nói hết trong một lần được không? Lên cười híp mắt quay người lại. Anh nói đi. Dun dây dây huyệt thái dương mà nói lúc đi chỗ nào ấy, cậu nhớ là lĩnh mở viên đạn săn ma. Ôi ư, nho la linh muoi săn ma? toi u đan san ma len kinh ngạc hỏi lại. Cậu súng lục của Wick không phải đang nằm ở chỗ cậu sau, không cần phải giao nộp lại. Dùn đút một tay vào túi áo, sử dụng đạn săn ma nếu thực sự gặp phải nguy hiểm kỳ dị nào, thì cậu có thể tự bảo vệ mình được. Ờ, chỉ ít là nó có thể cho cậu thêm dũng khí. Không cần phải thêm nửa câu sau khong can phai giao nop lai ton đut mot tay vao tui ao su dung đan san ma neu thuc su gap phai nguy hiem ky di nao thi Lên đang lo lắng chuyện này, cho nên hắn không do dự mà đáp. Vâng, tôi sẽ nhớ kỹ. Cái này thì cần tôi phải biết văn thư chính thức, chờ một chút. Đun Smith ngồi xuống, lấy chiếc bút máy màu đỏ sậm, sột soạt viết một tin nhắn, ký tên rồi đóng dấu. Cảm ơn đội trưởng. Lên thành khẩn nhận lấy, rồi chậm rãi lui ra sau, xoay người một lần nữa. Chờ một chút, đùn lại gọi. Đội trưởng, trông anh mới chỉ có 30 tuổi, mà sau đó có điểm báo tuổi già rồi. Lên nặn ra một nụ cười quay đầu hỏi, còn có chuyện gì nữa à? Vừa nãy tôi quên mất, tàu chưa có luyện bắn súng bao giờ, lấy đạn săn ma cũng chẳng có tác dụng gì. Thế này đi. Mỗi ngày cậu nhận 30 viên đạn bình thường, tranh thủ ra ngoài thì tới đầu đường, cũng chính là sân tập bắn ở số 3 của phố, do Tây Đê mà luyện tập. Phần lớn nơi đó thuộc về sở cảnh sát, nhưng có một sân là của riêng cả các đêm chúng ta. À đúng rồi, cậu còn phải lấy một cái huy hiệu từ chỗ neo nữa, nếu không thì cậu không vào được sân tập đâu. Tun vỗ chán lại lấy tờ giấy nhắn từ trong tay lên, soàn xoát ghi thêm nội dung rồi đóng dấu lên. Tay thiện xạ đều được đào tạo từ những viên đạn, cậu đừng có coi thường. Tun đưa tờ giấy đã sửa lại cho lên Tôi biết rồi, Glenn sợ nguy hiểm, hẳn không thể đi ngay bây giờ ấy chứ. Hắn bước ra ngoài hai bước, bỗng cẩn thận quay người lại, chầm trước rồi hỏi. Đội trưởng, không còn việc gì nữa rồi phải không? Hết rồi, Tun gật đầu khẳng định. lên thở phà một hơi đi thẳng ra ngoài cửa. Trong quá trình ấy hắn hẳn không thể xoay người, lần nữa hỏi một câu, thực sự hết rồi à? Nhưng hắn nhìn xuống, rốt cuộc thuận lợi rời khỏi phòng canh gác. Đội trưởng vẫn thế, rất hay quên. Lúc đi bên cạnh nhỏ giọng nói xấu. Bà nội tôi còn có trí nhớ tốt hơn cả anh ấy. đương nhiên, anh ấy chỉ hay quên việc nhỏ thôi. Lên, về sau tôi gọi anh là lên nhá. Phu nhân Olin là một người hòa ái và dễ thân cận. Cha của chị ấy là một thợ sửa đồng hồ, tay nghề cao. Nghe cô gái tóc xù lại nhảy tán dóc, lên đặt chân lên cầu thang trở lại tầng trên tới văn phòng ngoài cùng bên tay phải để gặp phu nhân oaklin đây là một quý cô tóc đen mặc váy dài tới phần rìa theo hình lá sen cô ta trông khoảng ngoài 30 tuổi có mái tóc quăn theo mốt đôi mắt xanh biếc đầy ý cười thanh tú và nhã nhặn oaklin nghe roxana thuật lại lời của Dunn smith thì lấy bản ghi chú ra viết đơn dịu chi cậu có con dấu không nếu không thì ấn ngón tay đi vâng lên quen thuộc hoàn thành thủ tục Ocklin lấy ra một cái chìa khóa làm mầng đồng, mở kết trong văn phòng, vừa đếm kim bảng vừa cười nói. Cậu may mắn đấy, hôm nay có đủ tiền mặt. Đúng rồi, lên, cậu là vì liên quan tới sự kiện tả dị, bản thân lại có sở trường cho nên mới được đội trưởng mời à? Vâng, trực giác của chị chuẩn quá, lên không keo kiệt lời khen. Ocklin lấy ra bốn tờ tiền màu xám nhạt có hoa văn đen, rồi khóa kết sắt lại, vừa quay người vừa cười nói. "Bởi vì tôi cũng là như thế. Vậy à? lên tỏ vẻ kinh ngạc một cách phù hợp cậu có biết cái vụ án sát thủ liên hoàn đã khiến toàn bộ thành phố Tingen phải chấn động ở 16 năm trước không Học lên đưa bốn tờ kim bảng cho lên nhớ rõ chính là tên đô tể máu me đã giết liên tục năm thiếu nữ moi tim móc dạ dày của bọn họ ư hồi bé mẹ tôi thường lấy chuyện này ra để dọa em gái tôi lên suy nghĩ giây lát rồi đáp hắn nhận lấy tiền phát hiện đó là hai tờ năm bảng và hai tờ một bảng có hoa văn màu xám cuốn phía là hoa văn phức tạp và hình mờ đặc biệt để tránh làm giả tờ năm bảng thì to hơn một chút chính giữa là vị vua thứ năm của vuông cướp ruen tổ tiên trực hệ của vua george đệ tam là harris augustus đệ nhất ông ta đeo một bộ tóc giả màu trắng khuôn mặt tròn mắt dài và hẹp vẻ mặt trông vô cùng nghiêm túc nhưng mà ở trong mắt lên thì lại thân thiết khó mà nói nên lời đây chính là tờ tiền năm bảng tương đương với tiền lương gần bốn tuần của Benson. Tính giữa tờ một bảng là cha của George de Tam vua William Augustus Đệ Lục. Vị vua kiên cường này có tròm râu rậm và ánh mắt kiên nghị. Vào thời mà ông tại vị thì vương quốc Ruel thoát khỏi những trói buộc của thời cổ đại, một lần nữa đi tới đỉnh cao đối với các quốc gia khác. Đây đều là vua tốt, lên ngửi được cái mùi mực in của tiền khiến người ta vui vẻ và thoải mái. Đúng vậy, Nếu không phải là kẻ gác đêm chạy tới đúng lúc thì tôi đã là người bị hại thứ sáu rồi. Phu nhân Ocklin giờ này vẫn còn thích sợ, dù chuyện đó đã trôi qua mười mấy năm. Nghe nói tên sát thủ liên hoàn, à không, tên đổ tể kia, là một người phi phạm. Lên cẩn thận gấp tiền lại rồi bỏ vào bên trong túi áo vét, sau đó sờ mấy cái bên ngoài để xác nhận. Đúng thế, phu nhân Ocklin gật đầu rất mạnh. Lúc trước, hắn ta đã giết người rất nhiều lần, chẳng qua lần đó bị bắt là vì hắn đang chuẩn bị một nghi thức ác ma nhất thảo nào lại thấy là lấy những nội tạng khác nhau xin lỗi làm chị phải nhớ lại chuyện không vui lên thành khẩn nói học liền cười khẽ tôi đã không sợ từ lâu rồi khi đó tôi còn đang học kế toán ở trường thương mại rồi sau này thì mới tới nơi đây được rồi không làm chậm trẻ cậu nữa cậu còn phải đi tìm lão neo nữa mà tạm biệt chị lên ngả bũ trào rồi đi ra khỏi căn phòng lại xuống cầu thang Trong lúc đi hắn không nhịn được mở sờ túi, xác nhận là 12 bảng tiền mặt vẫn còn nguyên ở bên trong. Hắn đi tới ngã tư, rẽ sang bên phải, không lâu sau thì thấy một cửa sắt đóng kín. Cốc cốc, trong tiếng đập cửa một giọng nói giả nua vang lên từ bên trong. Vào đi, lên đẩy cửa sắt ra, phát hiện bên trong là một căn phòng khá hẹp, chỉ có thể đặt được một bàn và hai ghế dựa. Ở mặt khác của phòng này còn có một cửa sắt đã khóa, mà sau bàn là một ông già tóc pha dâm. Mặc áo tràng theo kiểu cổ điển, đang đọc những trang giấy ố vàng dưới đèn ký ga. Ông ta ngẳng đầu nhìn về phía cửa rồi nói, Cậu chính là Glenn Moretti à? Vừa rồi, Rosanna nhỏ bé tới đây, nói rằng cậu rất lễ phép. Rosanna đúng là một người thân thiện, cha buổi chiều, ông neo. lên ngả mũ chào hỏi, ngồi đi, neo chỉ vào lon của... thiếc viền bạc có hoa văn phức tạp, muốn uống cà phê mài không? Cá mắt và bên miệng ông ta có những nếp nhằn rất sâu, đôi mắt đỏ sậm trông khá là đục ngầu. Hình như ông không uống. Glenn chú ý thấy thứ trong chiếc cốc xứ của Neo len chu là nước trong. Hà hà, đây ha đay thói quen của tôi. Sau ba giờ chiều thì không uống cà phê nữa. Neo cười giải thích. Vì sao cơ? Len thuận miệng hỏi. Neo mỉm cười nhìn vào đôi mắt của lên Tôi sợ tối ngủ không ngon. Như vậy thì sẽ nghe thấy những tiếng thỉ thầm khó hiểu. Lên không biết nói tiếp thế nào, đành phải hỏi. Ông nèo, tôi nên đọc tài liệu và điển tịch nào. Hắn vừa nói vừa đưa tờ giấy mà Dunn Smith viết ra. Những thứ liên quan tới lịch sử, phức tạp và vụn vặt. Nói thật tôi vẫn luôn cố gắng học, nhưng chỉ nắm giữ được sơ bộ. Nhưng cái khác thì phiền phức quá. Cái gì mà nhật ký của người đương thời, bộ sách lưu hành, rồi văn mộ chí vân vân và mây mây. Nèo than phiền, ví dụ là như những thứ trong tay tôi đây. Càng cần ghi chép lịch sử chi tiết để có thể suy đoán nội dung cụ thể. Vì sao chứ? Lên nghe mà cảm thấy lơ mơ không hiểu. Nèo chỉ vào trang sách ố vàng trước mặt mà nói. Đây là nhật ký thất lạc trước khi chết của Russell Hustar. Vì giữ bí mật cho nên ông ta toàn dùng những ký hiệu kỳ quái do chính ông ta phát minh ra để ghi chép lại. Russell đại đế, tiền bối xuyên Việt ư, lên ngẩn ra, lập tức chăm chú lắng nghe. Bởi vì rất nhiều người tin rằng ông ta chưa có thật sự chết đi, mà đã trở thành một vị thần linh bí ẩn, nên vẫn có các tín đồ tà giáo, trùng bái ông ta và tiến hành đủ các loại nghi thức ông có được sức mạnh của ông ta. thi thoảng chúng ta lại gặp được chuyện này, nhận được những bản bút ký nguyên bản hoặc là bị người ta sao chép lại. Nèo lắc đầu, cho tới hôm nay còn chưa ai có thể đọc được những biểu tượng chân chính của các ký hiệu đặc biệt này, cho nên thánh đường cho phép chúng ta lưu trữ bản sao để nghiên cứu hy vọng có thể tìm được niềm vui bất ngờ. Nói tới đây, neo cười có chút đắc chí. Tôi đã đọc được vài ký hiệu trong đó, xác nhận là để thể hiện con số. Nhìn xem, tôi đã phát hiện ra gì này. Đây thực ra là một cuốn nhật ký. Ồ, tôi hy vọng dùng những sự kiện lịch sử của những ngày ở thời đó, lại thêm vào sự kiện bên người hoàng đế và những ghi chép tương ứng cùng trong nhật ký để mà so sánh. Từ đó sẽ đọc được nhiều ký hiệu hơn. Đó là cách nghĩ của thiên tài, đúng không? Ông già có mái tóc hoa anh dâm và những nếp nhăn hẳn rõ trên khuôn mặt, dùng đôi mắt tỏa sáng nhìn lên lên gật đầu đồng ý. Đúng vậy. Ha <cười> cậu cũng có thể xem xem. Ngày mai bắt đầu giúp tôi làm việc này đi. Ông già neo đưa trang giấy ố vàng kia chọc lên Tên chuyển nó về phía mình, chỉ liếc ca, một cái là toàn thân hắn đơ ra tại chỗ. Tuy những ký hiệu này bị sao chép lại quá là xấu đi, một số còn bị biến dạng, nhưng hắn không thể nào nhận sai được bởi vì đây là thứ chữ viết bán quen thuộc nhất, tiếng tung của, mà lại còn là chữ giản thẻ nữa chứ. Chỉ trong giây lát, Len còn cho là mình đã xuyên Việt trở lại, nhưng mà đèn khí ga thanh lịch với phần lồng làm từ đồng thâu và chiếc lon viền tiếc bạc đựng cà phê trong tay neo, làm cho anh nhận rõ sự thật. Vì tuyên bối xuyên Việt rút đại đế này thực sự là đồng bào của mình sau Ông ta dùng thứ tiếng trung giản thẻ không tồn tại thế giới này để ghi chép bí mật của mình ư Mang theo tâm tình xa quê gặp người bạn cũ, không thể miêu tả nổi, lên nhanh chóng đọc ba trang bản thảo trong tay. Ngày 18 tháng 1, thật là một chuyện thần kỳ, một thí nghiệm kỳ quái và một sai lầm ngẫu nhiên xuất hiện đã khiến tôi phát hiện một tên đáng thương bị nhốt trong gió lốc, bị lạc sâu trong bóng tối. Thậm chí là anh ta chỉ có thể tới lúc trăng tròn hàng tháng mới có thể tới hơi gần thế giới hiện thực, tuy nhiên không thể truyền tiếng la hét của mình tới đây. Anh ta gặp may đó vì đã gặp phải tôi, nhân vật chính của thời đại này. Viết xong mấy dòng trên, tự mình đọc lại mà bỗng thấy thổn thức, cho dù là dùng chữ Hán mà bất chi bất giác đã mang lại cái giọng như phiên dịch rồi. 40 năm trôi qua trong chớp mắt, những ký ức xưa cũ hệt như một giấc mơ. Ngày 1 tháng 1 năm 1184, bữa tiệc tối long trọng, phù nhân Fronau thật đúng là tuyệt vời. Ngày mùng 2 tháng 1, đám người trong Ủy ban Ngoại giao của mình đúng là một đám con lừa. Ngày mùng 3 tháng 1, quyết định lúc trước đúng là quá qua la. Hiện giờ xem ra bất kể là người học việc, thầy bói hay kẻ trộm đều tốt hơn. Tiếc là giờ không còn cách nào quay đầu nữa. Ngày mùng 4 tháng 1, vì sao đám con cái của mình lại ngu xuẩn như vậy? Tôi đã nói cả vạn lần rồi là đừng để đám thần con đó lừa dối. Không, bản thân đám thần con đó cũng bị lừa mấu chốt của ma dược không phải là nắm giữ mà là tiêu hóa, không phải đào bới mà là đóng vai, mà tên của ma dược không chỉ là tượng trưng mà là ý tưởng cụ thể, là chìa khóa để tiêu hóa. Ngày 22 tháng 9, liên minh phản đối tôi đang được thành lập, từ phu sặc phương bắc, Ruan phía đông, Fenebot phương nam, kẻ địch của tôi cuối cùng đã tụ tập lại, nhưng tôi không sợ, tôi sẽ dùng sự thật nói cho bọn họ biết rằng sự chênh lệch về vũ khí và kiến thức không phải là do nhân số và người của danh sách thấp có thể bù đắp lại. Hơn nữa, tôi nào phải không có thuộc hạ, mà còn là cấp cao cơ. <cười> Bọn họ đã quên mất tôi là ai rồi sao? Ngày 23 tháng 9, tôi mất liên lạc với con tàu tìm kiếm vùng đất bị thần linh bỏ rơi. Tôi hẳn là nên suy nghĩ phát minh ra điện báo vô tuyến mất thôi, chỉ mong là nó không bị ảnh hưởng bởi bão lốc. Ngày 24 tháng 9, quý cô Isaka còn quyến rũ hơn cả phu nhân for Có lẽ là tôi đang hoài niệm tuổi xuân rồi. Bởi vì là bản sao chấp lại căn cứ vào sự phức tạp của chữ Hán và mỗi một chữ đều bị phóng to lên không ít nên nội dung trên mỗi tờ giấy là không nhiều. Thậm chí vì để lưu chữ và nghiên cứu nên còn chỉ viết có một mặt. Nhưng dù vậy, Len vẫn cảm thấy là cảm đe luu trữ sôi trào. Lại thêm những miêu tả mấu chốt của Rochelle đại đế với Ma Dược càng làm cho hắn có cảm giác vui mừng như điên khi đã tìm được cách giải quyết vấn đề và nắm giữ được bí mật vô giá. Có lẽ đây chính là ngọn đèn chỉ lối cho con đường người phi phảm mai sau của mình. Ồ, ba trang bàn thảo là những dòng nhật Tý của thời gian khác biệt. Có thể thấy sau Đại Đế có thói quen, ở mỗi một năm nào đó, lại viết. Hai tháng chín và mười một kia, tạm thời không thể phán đoán được là của năm nào. Tên đáng thương mà ông ta phát hiện ra là ai. Cụ thể thì tiêu hóa và đóng vai là ám chỉ cái gì? Vùng bích đất bị thần linh vứt bỏ là ở đâu? vô số những nghi vấn sôi chảo theo niềm vui trong lòng lên làm cho hắn hận không thể lập tức sưu tập đầy đủ cuốn nhật ký của rút sao đại đế để đọc cho từ đầu chí cuối lên đúng lúc này neo ở phía đối diện ngỡ ngàng gọi hắn lên choàng tỉnh lại vội cười cha dấu. tôi cho rằng mình sẽ là kẻ đặc biệt nhất muốn thử tìm hiểu và dịch đúng là người trẻ tuổi neo cười ha hả gật đầu tôi cũng từng cho rằng mình là kẻ đặc biệt nhất đó lên lật ba trang bản thảo trong tay một lần nữa, sau khi xác định là mình không bỏ sót chỗ nào thì hắn trả lại mấy tờ đó rồi lỡ đáng hỏi. Chúng ta chỉ có mấy tờ này thôi sao? Tôi muốn được đọc nhiều về nhật ký của Russel đại đế hơn nữa. Cậu cho nao thi tra sẽ có nhiều lắm hả? Nào vút ve bản thảo, cười nhạo, tiến cuoi nhao sâu nhan trên khuôn mặt càng sâu hơn. Bản thân, những sự kiện liên quan tới thần bí và phi phàm hàng năm cũng đều không nhiều. Ôi, chủ yếu là những giống loài siêu phàm đang dần biến mất khỏi Bắc Lục Địa chúng ta. Nếu không có chúng, thì sẽ không có ma dược. Vì thế người phi phàm sẽ càng ngày càng ít. À, mấy trăm năm qua, rông khổng lồ, người khổng lồ và tinh linh đã trở thành những thứ chỉ còn được ghi lại trong trang sách. Thậm chí là hải tộc cũng không hề xuất hiện ở vùng ven biển nữa. Nghe được câu này, lên bỗng nghĩ tới một câu, bèn đùa. Tôi cảm thấy đây chính là lúc thành lập Hiệp hội bảo vệ rông và người khổng lồ. Nào nghe được mà mờ mịt, Hồi lâu sau mới hiểu được hắn có ý gì Và sau khi hiểu rõ Ông ta vỗ nhẹ lên bàn Cười trông rất chi là sung sướng Không hề có chút cảm giác thân sĩ nào Ha <cười> ha Lên Cậu thật đúng là người hài hước mà Đây là truyền thống của vương quốc Ruel chúng ta Người trẻ tuổi hài hước một chút cũng không tệ Tôi cảm thấy không chỉ giới hạn như vậy Tao chỉ có rồng và người khổng lồ chứ và gọi là hiệp hội bảo vệ động vật thần kỳ mới đúng Không không Sao có thể quên mất những thực vật đáng thương Lên lắc đầu Nói tới đây, hắn và Neo liếc nhau một cái đồng thanh. Khiêu, hiệp hội bảo vệ, sinh vật thần kỳ. Rất lời hai người ăn ý mà cười. Không kịp, không khí quái lạ bà nãy đã tản đi không ít. Những thành niên thú vị như cậu, giờ càng ngày càng ít rồi. Tôi vừa nói tới đâu ấy nhỉ? khuôn mặt nhăn nhau của Neo đầy vẻ tươi cười. Ông ta nói, à, nhớ ra rồi. Bản thân những sự kiện liên quan tới phi phạm và thần bí hàng năm không có nhiều đâu. Những kẻ ngu sùng bái hoàng đế rút sau. Lại là những phái ít ỏi trong những phái ít ỏi khác, chúng ta có thể lấy được ba tờ bàn thảo đó là không tệ rồi. Ờ, các giáo đường lớn hoặc giáo khu thì chắc là vẫn có. Ông ta lầm bầm vài câu cầm tờ phê chuẩn mà lên đặt lên bàn từ trước, đọc thoáng qua. Là đạn cho súng lục hay súng trường, hoặc là đạn cho súng hơi nước, áp lực cao. Một cậu súng lục, lên đáp theo thực tế. Ờ, để tôi đi lấy. Mà cậu có mang theo bao súng để đeo mạng sườn chưa? Là một thân sĩ cậu không thể để phần eo và phần dưới của mình phình to lên ở ngay trước mặt công chúng được. Neo đùa một câu mà cánh đàn ông đều hiểu. À, chưa có. Có cần tìm đội trưởng để viết thêm không? Lên cười phối hợp. Nào đứng liền nói, không cần, ghi lại để được rồi. Nó là vốn thuộc về vật phẩm đồng bộ. Đọc theo tôi nào, vật phẩm đồng bộ. Lúc trước ông từng làm giáo viên à? Lên buồn cười hỏi lại. Từng có một thời gian ở trường học miễn phí. Và trường chủ nhật của giáo hội, nèo giờ tờ giấy lên, lấy chìa khóa trong ngăn kéo rồi mở ra cái cửa sắt dẫn vào phòng trong. Cảm thấy người phi phàm và người thường cũng chẳng khác nhau nhả mấy, lên lặng lẽ thì thầm một câu, rồi lại ném ánh mắt về ba trang nhật ký ở trên bàn. Ok, thôi thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp anh em ở trong phần sau. Đây là cái mic mà mình mới được à, bạn... À. Cú hoàng bạn hỗ trợ thì anh em kiểm tra xem chất lượng thế nào nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ xin tạm biệt ở đây. Chúc anh em uh, nghe chuyện vui vẻ.